có thuốc không đắng sao? thứ không đắng chắc là lòng người mới đúng. Trần Cảnh thở dài. Ra, ngài cần gì phải khổ như vậy? Y đang hỏi nhưng Triệu Tôn lại không nghe, hắn xoa chán. Ta mơ thấy A Thất, nàng đang trách ta. Nguyên Hữu vỗ chán ngồi xuống, lười nói thêm câu nào về hắn. Tính tình của Trần Cảnh dễ chịu hơn nhiều. Y thử độ ấm của bát thuốc rồi nhét lại vào tay hắn, nói khẽ như thể đang dụ trẻ con. Sao Vương Phi lại trách da chứ? Chúng thuộc hạ đều biết, Vương Phi đối xử tốt với da nhất. Mỗi khi đến mùa này, nếu da không ở trong phủ, Vương Phi sẽ kê đơn thuốc, sai người nấu sẵn thuốc, chống bị say nắng cho mọi người uống. Nhưng thuốc dành cho da, đều do người đích thân xuống bếp nấu. Còn nữa... Vương phi là một người phụ nữ không hề thua kém đàn ông. Trước đây người sẽ không xuống bếp đâu, cũng rất ghét làm những việc vặt này. Nhưng ngày nào người cũng xuống bếp, ngoài mặt thì nói là vì tiểu quận chúa, nhưng lần nào cũng có món ra thích ăn, rồi vào những lúc rảnh rỗi nữa, vương phi sẽ kể chuyện cho tiểu quận chúa nghe. Trong câu chuyện sẽ có quái thú, có ma vương, nhưng đến phần kết, chúng luôn bị gia đánh chết. Nếu tiểu quận chúa nói ra là đại anh hùng, Vương Phi sẽ thấy rất vui, trong lòng người, ra cũng là đại anh hùng. Trần Cảnh nói rất chậm, dường như đang nở nụ cười, nhưng bàn tay nhận lấy bát thuốc của Triệu Tôn lại run lên. Hắn không uống mà hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Trần Cảnh. Không ngờ, người lại biết nhiều hơn ta. Trần Cảnh sững sốt ngừng cười. Ra là người làm đại sự, chuyện ra cần làm quá nhiều. Quá phức tạp. Khi đó thuộc hạ ở bắc Bình, ngày nào cũng nhàn rỗi. Có một vài chuyện là thuộc hạ nghe được từ chỗ tinh lam. Chuyện này không trách được ra. Câu giải thích này rất hợp lý nhưng không thể thuyết phục triệu tôn. Hắn không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã bỏ lỡ thế giới của A Thất. Những chuyện Trần Cảnh biết thì hắn lại không. Hắn cũng không biết cả ngày nàng bận rộn những điều gì. Ngay cả Trần Cảnh đều biết A Thất kể chuyện gì cho bảo âm. Nấu những món gì Chuẩn bị những thứ gì cho hắn Nhưng hắn lại không hề hay biết dù chỉ một chút Phải Hắn có chuyện của mình Bận tối mày tối mặt Ngoài những lúc vui chuyện phòng the Thì dường như đã lâu rồi hắn không còn tâm sự với nàng nữa Đại sự của hắn là gì Là từng hàng chiến xa Từng lá cờ Từng nòng pháo Từng đội quân và giang sơn bên ngoài ư Nhưng đây vốn dĩ không phải là những thứ hắn muốn Hắn chỉ muốn mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy A Thất bên cạnh, cười tươi về hắn, quần lấy cổ hắn, cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, sẽ châm cứu mát xa mỗi khi hắn đau đầu, sẽ kể chuyện cười mỗi khi hắn buồn, sẽ mang nước đến cho hắn rửa chân, sẽ ngâm chân tắm thuốc cho hắn, sẽ kể cho hắn nghe về những điều kỳ lạ ở thế giới của nàng. Hắn gần như không thể kiểm soát được, tay run lên dữ dội, thuốc trong bát vẩy ra, ngay cả bát thuốc, hắn cũng không thể cầm nổi. Hắn đặt bát thuốc xuống bàn, dùng hai tay che mặt thở dài. Lùi xuống đi, tiếp tục tìm. Tìm, đi đâu tìm, nếu Vương Phi muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Trần Cảnh cảm thán trong lòng nhưng lại không đành lòng đả đà kích hắn, chỉ khuyên nhủ. Ra, trận chiến Linh Bích vô cùng nguy hiểm, nhưng quân ta vẫn có phần thắng. Hiện tại chúng ta cách Kinh Sư rất gần. Sao lại không vượt sông Hoài ngay trong đêm, nhấn lúc chúng đang sắp xếp binh lực bao vây, chúng ta tiến công đánh vào kinh sư? Không! Triệu Tôn không ngẩn đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào. Ta phải ở đây đợi nàng, nàng sẽ đến. Ra! Trần Cảnh nhấn mạnh. Đợi đến khi người lên điện Kim Loan, cả thiên hạ này đều là của người, còn sợ không tìm được Vương Phi hay sao? anh nến lay động chấp tắt, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy triệu tôn trả lời. Gió đêm lùa vào, rèm cửa phát ra tiếng phần Phật khe khẽ. Trần Cảnh cảm thán, đang định xoay người đi ra, thì triệu tôn lại bật cười. Các người không hiểu, không cầm tay nàng, sao ta có thể bước qua kim sơn môn được? Trần Cảnh lặng lặng nhìn hắn, không thể thốt lên dù chỉ một chữ. Nguyên hữu lườm hắn. Một lúc chống tay lên bàn, sau đó bỏ đi. Trần cảnh, chúng ta đi thôi, cứ để thuốc ấy điên một lúc đi. Gió thổi vào, màn cửa lại khép lại, một mình triệu tôn ngồi im trong lều. À thất, nếu ta điên thật thì lại hay. Như thế có thể bớt nhớ về nàng. Từ ngập tràn hy vọng đến thất vọng. Nỗi lo lắng trong lòng triệu tôn gần như đã dâng trào đến đỉnh điểm Chờ đợi là điều hành hạ con người nhất trên thế gian này Sự chờ đợi không có kết quả Càng là một trạng thái có thể khiến người ta rơi vào khủng hoảng Khổ nhục kế thất bại Hắn cảm thấy a thất thật sự không cần hắn nữa Không chỉ không cần hắn Có vẻ như nàng cũng không cần cả con gái Một người đang sống sờ sờ tự dưng biến mất Ngoại trừ hoảng loạn ra Hắn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi Nàng là người đến từ dị thế, vốn đã không tồn tại trên thế gian này. Bây giờ nàng giận hắn, có khi nào trong lúc tức giận, nàng sẽ về lại thế giới kia, không quay về nữa không? Nếu như thế thật thì hắn phải làm sao mới có thể tìm được nàng? Hắn sợ, lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mình cũng biết sợ. Những ngày qua, hắn cầm những thứ A thất để lại, nhìn hết lần này đến lần khác, sợ hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn xác định sự tồn tại của nàng. Trên cổ tay trái của hắn, ánh sáng kim loại tỏa ra từ tỏa ái vẫn lạnh lùng như ngày nào. Nó tỏa ra ánh sáng lạnh, mang theo sát khí. Nhưng người chế tạo ra nó hiện đang ở đâu? Trước khi A Thất bỏ đi, hắn luôn khẳng định kiếp này A Thất sẽ không bao giờ rời khỏi hắn. Hoặc có thể nói là hắn tin rằng bất cứ một thê tử nào trên đời đều sẽ không rời bỏ trượng phu của mình. Bởi vì trộng phu là trời, là gốc rễ, là tất cả mọi thứ của họ. Huống gì, hắn tự nhận mình đã đối xử với nàng rất dịu dàng, chu đáo. Và hắn cũng chỉ có một mình nàng. Hắn đã làm tốt hơn đa số những người đàn ông trên đời. Họ thân mật, cứ như thể một vậy. Thế nhưng nàng vẫn bỏ đi. suy cho cùng, a thất của hắn không phải là một người phụ nữ bình thường. Thứ mà nàng muốn cũng chưa bao giờ giống với người khác. A thất, nàng thấy thất vọng về ta thật rồi sao? Hắn vừa nhìn tỏa ái vừa thở dài. Trong đầu hiện lên nụ cười gian xảo của hạ sơ thất rồi cũng bất giác cười theo. Ta nhớ nàng, rất nhớ. Nụ cười động lòng người kia vẫn còn xuất hiện trong đôi mắt nhuốm men say của hắn. Từng nụ cười từng cười chỉ đều sống động như thật. Hắn mím môi, dơ tay lên muốn bắt lấy nàng, muốn ôm nàng thật chặt, nhưng trung quy vẫn là do hắn đã uống qua chén. Chiếc bóng ấy chỉ tồn tại trong ảo giác của mình. A thất của hắn không hề tới đây, trong liều trống chải, ngoại trừ hắn và ngọn nến thì không còn gì khác. Trên thế gian này, ai không cô độc? A thất, ta thật sự nhớ nàng. Gió thổi qua công văn trên bàn, từng trang giấy cuốn lên khẽ vang lên tiếng sột xoạt. Hắn liếc nhìn, bỗng nhiên giọng của Bình nhất vọng vào từ bên ngoài. "Điện hạ, Tam công tử đến rồi." Triệu Tôn rất bất ngờ khi Đông Phương Thanh Huyền lại xuất hiện tại Linh Bích vào lúc này, nhưng sau khi đã mất đi hạ sơ thất, bất kỳ một sự hy vọng nhỏ nhoi nào cũng đều sẽ được hắn phóng to lên ngàn lần. Hắn gần như không thể chờ đợi được nữa. Bước ra ngoài đón người, chứ không chờ đợi trong lều như trước đây. Đáng tiếc, khuôn mặt của người đến tuy có nét giống Đông Phương Thanh Huyền, nhưng lại không phải là hắn ta. Sao ngươi lại đến đây? Giọng của hắn rất lạnh lùng, rất thất vọng, thậm chí còn hơi phẫn nộ. A Mộc Nhĩ bất giác run lên, siết chặt y phục. Cố gắng bình tĩnh lại, nhìn trăm ngàn cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt tiều tụy của hắn. Cũng ép bản thân không được tỏ ra phấn khởi khi được nhìn thấy hắn sau nhiều năm không gặp. Nàng ta cười hững hờ. Ngươi muốn gặp nàng ta không? Nàng ta đang ở chung với ca ca ta. Hai người họ sống chung với nhau rất tốt. Ngay cả con cũng đã có rồi. Kế ngu xuẩn. Triệu tôn cười lạnh. Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn kém cỏi như vậy. A Mộc Nhĩ cong môi. Không tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Triệu Tôn nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh như băng. Nàng ấy là người thế nào? Ta hiểu rõ hơn ngươi. Nàng ấy có ơn tất trả, có thù tất báo, cho dù thật sự ở chung với Đông Phương Thanh Huyền. ha, Chẳng lẽ không phải bởi vì ca ca của ngươi sắp chết sao? Triệu Tôn trời sinh đã độc mồm. Nói chuyện trong dáng vẻ nghiêm túc cũng có thể khiến người ta chết nghẹn. Quả nhiên, sắc mặt A mộc Nhĩ rất khó coi. Nàng ta liếc nhìn hắn, con tim dậy sóng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười. Thế thì đã sao? Vì tìm nàng ta, người chẳng phải vẫn sẽ đi theo sao? Trời vào hè, lâu rồi không có mưa, ngay cả miếu Bồ Tát cũng bị ngập chìm trong một lượng bùn lớn. Không khí nóng như thiêu đốt, mồ hôi tuôn ra thấm ướt áo nhìn không khác gì bị ướt mưa huyện Tứ trong một ngôi miếu cũ nát trên mái Hiên và cửa đều có vết chảy và dấu vết bị phá hoại ngôi miếu này đã để hoang nhiều năm nhưng hôm nay trên chiếc bàn cùng bái Bồ Tát lại có trái cây và nhang đèn hạ sơ thất quỳ trên một chiếc bồ đoàn chấp hai tay im lặng không nói gì Nàng mặc quần áo đơn giản sạch sẽ ngoại trừ tỏa ái trên cổ tay ra thì không đeo thêm bất kỳ trang sức nào Cái bụng nhô lên khiến nàng trông càng dịu dàng hơn. Nàng đang cầu nguyện điều gì? Sau lưng nàng, Đông Phương Thanh Huyền lặng lặng đứng đó, như cười như không. Ta nhớ nàng không tin thần Phật, sao hôm nay lại thành kính vậy? Hắn ta hỏi, nhưng Hạ Sơ Thất không trả lời. Không phải vì nàng bước vào trạng thái tứ đại sai không, mà vì nàng không hề nghe thấy gì. Phải, nàng đang cầu nguyện Cũng đang rất thành kính Đây là lần nàng cầu nguyện thành kính nhất Trong hai kiếp qua Cũng vào lúc này nàng mới phát hiện Người có tín ngưỡng dễ bình tâm lại hơn người không có Có lẽ điều mà con người tin Không phải là thần Mà là muốn có được một sự giải thoát Trong yên bình Không biết đã qua bao lâu Ánh sáng trong miếu càng lúc càng tối Ánh trời chiều giống mình Sau dặn mây đỏ Bầu trời đã chìm vào bóng đêm. Có vẻ như chân nàng đã mỏi nên khi đứng dậy hơi lào đảo. Dương tuyết vũ đứng phía sau đợi rất lâu. Thầy thế bèn chạy vội lên đỡ lấy nàng. Sở thất, cẩn thận, ngã là không hay đâu. Hạ sơ thất nhìn nàng ta, mỉm cười. Sau khi giao lưu với Bồ Tát, tâm trạng của nàng dường như đã bình tĩnh đi nhiều. Giọng nói của nàng giống như chiếc máu gỗ ngàn năm bất biến trong miếu. Tuy hơi nặng nề nhưng lại ung dung tự tại. Tiểu vũ, đã chuẩn bị xong chưa? Dông tuyết vũ gật đầu, đỏ mặt nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền. Đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, may mà có tam công tử giúp đỡ. Hạ sơ thất gật đầu, nâng theo ánh sáng tỏa ra từ nhang đèn, đã cháy hết trên bàn, lặng lặng nhìn Đông Phương Thanh Huyền, không biết vì sao. Hôm nay Đông Phương Thanh Huyền không cười như ngày thường, vẻ mặt vừa nghiêm túc, phức tạp, vừa do dự. Hạ sơ thất kéo bộ đồ màu trắng rộng rãi trên người, từ từ đi đến gần hắn ta, nhau mắt lại. Sao vậy? Có chuyện muốn nói với ta à? Nàng quỳ bao lâu thì Đông Phương Thanh Huyền đợi bấy lâu? Trong quá trình chờ đợi, những lời hắn ta muốn nói với nàng khi nãy giờ đây không thể nào mở lời được. Hắn ta nở nụ cười gượng gạo. Có thể có chuyện gì chứ Bên ngoài có vài trăm người đang đợi nàng Nàng lại ở đây bái lạy bồ tát Cũng chẳng hiểu nàng bị gì Đột nhiên đổi tính Đi tin mấy thứ thần Phật này Không làm người ta giật mình mới lạ Ừ Hạ sơ thất gật đầu Giải thích hợp tình hợp lý Nhưng ta không tin Nàng quan sát sắc mặt của Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ Ai cũng có quyền giữ bí mật của bản thân Ngươi không muốn nói, vậy ta không hỏi Nàng nói xong, xoay đầu qua Tiểu Vũ Dương Tuyết Vũ bước lên Sở thất Hạ sơ thất ra hiệu bằng mắt Dương Tuyết Vũ hiểu ngay, sau đó lấy ra vài phương thuốc đã được kê sẵn từ trong tay nải, mang theo bên người Hạ sơ thất nhận lấy rồi đặt vào tay Đông Phương Thanh Huyền Nàng nói rất khẽ khàng Lần này ngươi đã giúp ta một việc lớn Ta cũng chẳng có gì cảm tạ ngươi Đây là phương thuốc ta kê lại Ngươi nhờ uống đúng giờ Sau này có gì không đúng Ta cũng sẽ điều chỉnh lại Đồng phương Thanh Huyền nhận lấy Trên khuôn mặt dường như có sự áy náy hổ thẹn Thật ra A Mộc nghĩ rất đáng thương Con bé mất cha mất mẹ từ bé Tùy cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với nó nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt tính tình của nó bướng bỉnh tùy hứng như ta nếu đã xác định chuyện gì thì rất khó quay đầu a sở ta thầy hắn tự dưng nhắc tới a mộc nhĩ hạ sơ thất hơi cảm thấy kỳ lạ người đã làm gì đông phương thanh huyền bím môi nhưng hạ sơ thất lại cười không đúng Là nàng ta đã làm gì? Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, cảm thấy khó xử, xong vẫn cố gắng giải thích cho hành vi của A Mộc Nhĩ. Năm xưa Trương Hoàng Hậu chia rẽ con bé và Thiên Lộc. Con bé phải gả vào Đông Cung. Nàng có biết nỗi khổ ấy không? Để tránh việc viên phòng với ích đức thái tử, con bé thậm chí còn... Hạ Dơ Thất thấy hơi kỳ lạ khi hôm nay hắn ta lại nhảy như vậy. Nhưng nhắc đến A Mộc Nhĩ... Khiến nàng thấy không vui Đông Phương Thanh Huyền Ta không muốn nghe những chuyện xưa này Người muốn nói gì thì nói thẳng ra là được Vì để tránh viên phòng A Mộc Nhĩ Hải Ích Đức Thái Tử Mắc bệnh Giang Mai Và những vương phi được ban hôn cho triệu tôn kia Cũng bất hạnh qua đời Khi còn chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa Của Phụ Tấn Phương Chẳng lẽ đây không phải là công lao của các ngươi sao Đừng nói nữa Ta không muốn nghe Ta... Cuối cùng hắn vẫn nuốt lại những lời muốn nói. Được rồi. Hạ sơ thất nhìn vào mắt hắn ta. Nói chuyện chính trước, được không? Đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Thanh Huyền lóe lên, dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này hắn ta mới cười với nàng. Được, đi thôi. Vậy mới đúng chứ. Đừng làm mất phong thái của Đông Phương Đại Đô Đốc mới đúng. Ngươi phải biết, trước đây ngươi hấp dẫn hơn bây giờ nhiều." Nàng khôi phục lại cái tính cà lơ phất phơ của mình, vừa ôm bụng bước qua bậc cửa, vừa cong môi, mắt lóe sáng, tâm trạng dường như rất tốt. "Đông Phương Thanh Huyền, cảm ơn ngươi." Đông Phương Thanh Huyền nói không sai, đúng là bên ngoài đã có vài trăm người đang đợi, họ đều là những thanh niên khỏe mạnh, ai nấy đều rất hồ hởi thấy nàng bước ra, mọi người đều đồng loạt nhìn nàng. Có đường mệnh lệnh của nàng, Dương Tuyết Vũ hành động rất nhanh. Mạng lưới tổ chức của Cẩm Cung sau nhiều năm phát triển đã lớn mạnh hơn xưa. Cho dù nơi đây không phải là đại bản doanh của Cẩm Cung, thì vẫn tập hợp được rất nhiều thành viên. Cộng thêm có tiền dễ làm việc. Trong khi Hạ Sơ Thất quỳ trong miếu bái Bồ Tát, bọn họ đã tập hợp ở đây rồi. Các vị huynh đệ, Hạ Sơ Thất nhìn lướt một vòng. Chắp tay vái chào trông rất có khí khái giang hồ. Sau đó nghiêm mặt nói. tuy ta đã nghĩ ra kế sách an toàn trong lần hành động tối nay. Nhưng giành lương thực với triều đình. Giáp mặt với quan binh khó tránh. Sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc thương vong. con người ai cũng xem trọng mạng sống của mình. Ta sẽ không ép mọi người đi mạo hiểm cùng ta. Trước khi xuất phát. Các huynh đệ hãy suy nghĩ cho kỹ. Muốn đi hay ở lại. Mọi người tự quyết định. Ta sẽ không ngăn cản mọi người muốn đi. Ai ở lại, sau này có thịt có rượu, sẽ không bao giờ thiếu phần mọi người. Bọn họ đều là nhóm giặc cỏ giang hồ, cũng là hắn tử nhiệt huyết. Dưới nền giáo dục truyền thống suốt mấy ngàn năm qua, những người đàn ông này ngoài trung hiếu ra, điều mà họ xem trọng nhất chính là chữ nghĩa. Tuy nàng là người phụ nữ, nhưng ở trong quân doanh quanh năm, theo triệu tôn đã lâu. Nên sự ung dung tự tin và thản nhiên cũng giống hẳn đến tám chín phần. Tất cả nghe thấy thế, ai này cũng hô to hưởng ứng. Nghĩ kỹ rồi, đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Từ ngày gia nhập cẩm cung, ông đây chưa bao giờ sợ chết. Phải, cô nương nói đi, rốt cuộc muốn bạn ta làm gì? Hạ sơ thất nhìn câu trả lời của họ, hơi nhíu mày, lườm Dương tuyết vũ. Người có nói với họ ta là ai không? Dương Tuyết Vũ lắc đầu nói rất nhỏ Chỉ nói là tì mũi của đại đương gia Hạ sơ thất gật đầu Biết rõ các huynh đệ do Dương Tuyết Vũ tìm đến đều là người đáng tin Nàng cũng không dài dòng lôi thôi nữa Mà ngoác tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống Sau đó trình bày chi tiết về kế hoạch tối nay cho họ nghe Đợi đến khi trời tối Bên ngoài lại có thêm người cưỡi ngựa đến Người này là Lạp Cổ Lạp Thị vệ của Đông Phương Thanh Huyền Sai người tới khiêng vài cái bao bố to đùng Trên lưng ngựa xuống Vừa mở ra nhìn Bên trong toàn là quân phục Hơn nữa lại còn là quân phục của quân nam Người của cẩm cung trợn mắt lên Bật cười to Các huynh đệ Hôm nay chúng ta cùng làm quân gia Diễu võ dương oai một lần đi Không biết Khi đi trên đường Có tiểu nương tử nào có để ý đến chúng ta không Nếu có thì bắt vài cô về làm ấm giường. Ha ha, nhìn ngươi kìa, chưa từng nhìn thấy tiểu nương tử hay sao? Đại gia thèm thôi, thèm đàn bà, sao nào? Ha ha, tam hắc tử, nhìn ông đây mặc đồ này, có thấy uy phong không? Uy phong cái đầu ngươi. Một đám đàn ông nói không ngớt, mỗi người nhận một bộ quân phục. Họ không vào miếu mà nương theo ánh lửa, cởi quần áo rồi thay ngay trên sân. Quả nhiên, người dựa vào y phục ngựa dựa vào yên. Đừng thấy bọn họ ngày thường trông lu manh, nhưng khi đám mặc giáp, tay cầm đao lớn, được hạ sơ thất giảng sơ về tư thế đi đứng và leo lên lưng ngựa, thì dáng vẻ lúc này của họ đã trông không khác gì so với quan binh triều đình. Một đoàn người đi về phía bến tàu sung biển. Họ đã chuẩn bị không ít cho hành động tối nay. Trong chuyện này, Đông Phương Thanh Huyền đã giúp đỡ nàng khá nhiều. Chỗ nàng thua kém Đông Phương Thanh Huyền chính là nguồn tin Thói quen mạng lưới tình báo trước đây của Cẩm Y Vệ vẫn được Đông Phương Thanh Huyền bảo tồn rất tốt, vì thế trong chiến tranh giữa quân Nam và quân Tấn, có rất nhiều chuyện bên ngoài không biết, nhưng hắn ta luôn có thể nhận được tin tức từ rất sớm. Không những thế, nguồn tin của hắn ta lại còn chính xác hơn những tin hạ sơ thất biết được thông qua Cẩm Cung. Từ chỗ Đông Phương Thanh Huyền Nàng biết, tối nay có 5 chiếc thuyền vận chuyển lương thảo đến từ Kinh Sư, đi qua huyện Tứ tiến vào Linh Bích. Vì để ngăn cản, vật tư quân lương được vận chuyển đến tay quân Nam, nàng lợi dụng công văn giả. Báo đội ngũ tiếp nhận lương thảo của quân Nam đứng đợi ở bến tàu huyện Linh Bích. Sau đó lại lấy lý do là tấn nghịch, hoành hành huyện Linh Bích, vận chuyển lương thảo sẽ không an toàn. Rồi ra lệnh doanh quân nhu, đậu thuyền tại huyện Tứ. Thế là đã kéo xa khoảng cách hơn mấy chục dặm với quân Nam. Sau đó nàng dẫn theo quân Nam giả của cấm cung, đường đường chính chính đi đến bến tàu huyện Tứ nhận lương thảo. Làm chuyện này không chỉ phải to gan cẩn thận mà còn phải am hiểu về công tác doanh quân nhu của quân Nam thì mới biết được cách trao đổi với quân Nam. Và hạ sơ thất lại rất dành những điều này. Chỉ có điều, cho dù quân Nam có thể nghĩ đến chuyện quân tấn đến cướp lương thảo, nhưng họ không thể nào ngờ rằng sẽ có một đám bịp bợm giang hồ dám lừa tới tận trên đầu triều đình. Dù sao huyện tứ hiện nay vẫn đang nằm trong phạm vi quản hạt của quân Nam, bàn tay quân tấn vẫn còn chưa mò được tới đây. Trên bến tàu huyện Tứ, vào thời điểm này không nhộn nhịp, đông đúc lắm. Trước khi thuyền quan cập bến tướng sĩ quân Nam đến nhận lưng thảo, đã gửi công hàm cho huyện Thái Lão gia Phái binh giới nghiêm bến tàu. Lúc này đây, hai bên bến tàu đã có một đội quân oai phong lẫm liệt đứng chờ ở đó. Bách tính thỉnh thoảng chỉ nhìn thoáng qua. Cho dù họ có chặt đầu mình xuống thì cũng sẽ không có ai ngờ được rằng quân Nam ở đây lại là giả.